Thì trong lòng không thể nhịn được Vùng tay một cái Kiêm ý tung hoài ngang dọc khắp thiên địa Đâm thùng huyết hải vô số chỗ Thế nhưng huyết hải lại khôi phục nguyên dạng trong trước mắt Hết thầy đều phí công Các người đã hoàn toàn chọc giận bản Tôn rồi Hôm nay các ngươi đều sẽ phải chết Thanh âm của huyết mang ma Tôn Từ trong huyết hải truyền ra Xeo một tiếng vào lúc đó từ phương xa có một đạo cầu vòng bay tới Thí chủ Ngươi nhìn kìa Đó là cái gì thích giả Tôn giả hỏi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 Người đi chết cho bản tôn Huyết mang ma tôn chợt quát một tiếng Vô biên huyết thải lại sôi trào Huyết mang thí chủ Xin đừng xung động Suốt ngày cứ đánh đánh giết giết Cũng không phải, phải là việc tốt Thích giả tôn giả nhìn tình hình trước mắt Càng người sợ đến phát choáng váng Bần tăng còn chưa hết lời Thí chủ sao lại động thủ rồi Con đửa chọc Màu tránh ra Ngay khi thích giả tôn giả đang phân vân không biết phải làm thế nào Thì lâm phà mờ phía sau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 Huyết mang ma mà tôn giữ tận gào thét Có thể nói hạ phẩm trí bào không còn là bảo bối bình thường Thậm chí nó đã trở thành sinh mệnh mới Khí linh của trí bào đều có ý thức Đồng thời có thể cảm thụ thiên địa pháp thắc Tự thân tu luyện <cười> Có phải rất ngạc nhiên không Lâm phàm cũng vô cùng kinh ngạc Hạ phẩm trí bào quả nhiên rất mạnh Cuối cùng cũng không uổng phí công sức của mình Thí chủ Người thực sự làm cho bẩn tăng kinh hỉ Thích giả tôn giả cảm thán Đó chính là trí chí bào Coi như là hắn Chưa từng thấy chí bảo bao giờ <cười> Con lừa trọc Có phải đã rất khiếp sợ không Đợi lát nữa ngươi xem một chuyện càng thêm khiếp sợ hơn Lâm Phạm cười nói chí bảo trong tay Thiên hạ vô địch thủ Huyết mang mà tồn Giờ chết của ngươi đã tới rồi Hôm nay để ta cho ngươi thấy sự lợi hại của trí bảo Thánh Dương Đan Thiêu đốt Yêu thần Giáng Lâm Lâm Phạm vung tay lên 300 triệu viên Thánh Dương Đan toàn bộ thiêu đốt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 cái đám người Phật môn đều là hạng người ra vẻ đạo mạo. Mẹ kiếp. Cái tên ngu ngốc nhà ngươi, Bần tăng cho ngươi mặt mũi, nhưng mà ngươi lại không biết xấu hổ. Hôm nay Bần tăng quyết tâm muốn độ hóa người. Lâm thí chủ, đợi lát nữa bắt được cái tên kia, xin nhờ thí chủ giao hắn cho Bần tăng. Trong lòng của Bần tăng thực sự không thể nguôi cơn giận này. Thích giả tuân giả nói: "Nói lãng, trong lòng ngươi bất an thì có liên quan gì với bản đế? Vì đánh bại huyết mạng Ma mà tôn, bản đế đã phải tiêu đốt mấy trăm triệu thánh rừng đàn, nếu như không giết hắn,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 Nếu như hắn không biến bộ ngực của mình về như cũ, sau này làm sao có mặt mũi nhìn mọi người. Con lửa chọc, người thực sự là quá bị ổi, bất quá ta không nhiều lời với người, bản đế tăng tốc đây. Lâm Phàm không muốn nói nhiều với tên này, khi chuyện chỉ xích thiên này. Huyết mạng Ma Tôn, lần này ngươi trốn không thoát đâu. Lần này Lâm Phàm đã xuất ra đại huyết, toàn bộ thánh dương đan đều tiêu hao sạch sẽ. Nếu không chấm tên Huyết mạng Ma Tôn này, thiệt thòi lớn rồi. Huyết mạng Ma Tôn lại đau đầu một hồi.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 Cũng có chút nghi hoặc Người ngốc sao Còn không tự thấy sao Hiện như là có người muốn cấp thành quả của chúng ta Huyết mạng mà tồn bị chúng ta đánh thành một giọt máu tươi Mà cái bàn tay khổng đồ kia lại nhân cơ hội cấp đoạt Thực sự là quá đê tiện Lâm Phạm trong lòng có chút khó chịu Công sức của bọn lão tử đánh cả nửa ngày trời Lại bị người cấp mất Không nghĩ tới huyết mang mà tồn hùng uy cái thế Lại có kết cục như ngày hôm nay Quả thực là thế sự xoay vần Báo ứng xác đáng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 Xem ra vị tiểu tăng của Phật tộc này biết lão phù Trên mặt của Phong Kinh Tử Lộ ra vẻ tươi cười Trong lòng hơi đắc ý Cây cần vỏ Người cần thể diện Mặc dù đặc biệt sau khi thấy vẻ ngưỡng mộ của hậu bối với mình Dù Phong Kinh Tử có tù vi cao thâm Thì cũng không thể nhịn được tự hào Bần tăng thích ra Xin ra mắt Phong Kinh Tử tiền bối Tâm tư của Lâm phàm bắt đầu chuyển động Xem ra tình huống hiện tại Cần phải suy nghĩ lại Con lựa chọn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 Giờ đều không chớp nhìn chằm chằm lâm phạm Như là muốn nhìn thấu tất cả bí mật quán Nhìn xem thử hắn có rút cuộc có năng lực gì Mà trong khoảng thời gian 4 năm ngắn ngủi Lại có thể trưởng thành tới tận mức độ này Còn con lựa chọc thích giả tôn giả Sớm đã bị lãng quên Phòng khinh từ tiền bối Bần tăng Thích giả tôn giả muốn lên tiếng chào hỏi Để cho tiền bối phong khinh từ chú ý tới mình Thế nhưng lúc thích giả tôn giả Vừa mới muốn mở miệng nói chuyện Thì lại bị người ta cắt đứt tiểu tự Phật môn. Lão phu biết ngươi rồi." Sau khi Phong Khinh Tử nói xong câu đó, cũng không nói gì thêm mà tinh tế đánh giá Lâm Phàm. Quả nhiên là thiên tư thế gian hiếm có, lão phu đã gặp rất nhiều thiên kiêu chi tử, nhưng không người nào có tự cách sánh với ngươi. Phong Khinh Tử cảm thán nói, thích giả tôn giả có cảm giác bị lạnh nhạt, trong lòng cũng có chút thể lực, đặc biệt là khi thấy nụ cười có chút hạ hề của Lâm Phàm, càng làm cho hắn khóc không ra nước mắt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 Thích giả Tôn Già thấy Lâm Phàm đang do dự. nội tâm cuống lên, hận không thể để Phong Khinh Tử thu hắn làm đồ đệ, chỉ là đáng tiếc, người ta lại không có coi trọng hắn, đối với thích giả Tôn Già, đó là một nỗi đau. Con lửa chọc, đừng có nói nhảm. Lâm Phàm trừng mắt nhìn thích giả Tôn Già, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Tâm của thích giả Tôn Già như là ngọn đèn sáng, lúc nhìn thấy ánh mắt của Lâm Phàm liền kinh hãi. Thích giả Tôn Già thẩm nghĩ,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 Nếu như ngươi có thể qua được khảo nghiệm, Khi đó ngươi có thể chứng minh Ngươi có bản lĩnh làm sư tôn của Lâm Phạm ta Bất quá ta nhìn ngươi cũng nhiều tuổi rồi Không biết có qua được không đây Lâm Phạm không quá tin tưởng nói <cười> Chuyện cười Thế gian chẳng có việc nào Có thể làm khó lão phù hết Phong Kinh Tử cười to một tiếng phảng phất nhưng nghe được chuyện cười nhất thế gian. Đừng có khoác lác nữa Vậy hãy giết cổ tộc trí cạo đi Lâm Phạm nói Hả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 Ta cũng là người hắn cũng là người Sao lại có sự tranh lệch lớn như vậy Chắc là trước chết Chính mình muốn bái phong khinh tử làm tiền mối Lại không được Còn hắn ngay cả nước nhìn một cái cũng không thèm Mà giờ hắn cũng không biết Lâm Phạm rốt cuộc đã muốn làm cái gì Lấy tính cách gian trá của Lâm Phạm Tuyệt đối không có chuyện tốt Có rồi Trong lòng Lâm Phạm rất đáng vui Thử thách rất đơn giản Ta chạy trước ngươi mời hơi thở Nếu như có, có thể bắt được ta Coi như là ta thua Chẳng qua nếu như ngươi không bắt được ta Vậy thì ngươi thua Được không Đơn giản như vậy Phong Kinh Tử nghi hoặc nhìn Lâm phàm Không nghĩ tới thử thách lại đơn giản như vậy Lấy tù vi của hắn Thì chỉ một ý nghĩ Vạn vật ở trong thiên địa đều trong tay hắn Đừng nói là 10 hơi thở Coi như là 100 hơi thở 1000 hơi thở Cũng không thành vấn đề Đương nhiên Không có đơn giản như vậy đâu Người đưa chức nhẫn chứa đồ ở Trong ngón tay của người cho ta đi Còn có nguyên thần của huyết mạng ba tuần nữa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 đây là chức nhẫn chứa độ của Phong Kinh Tử tiền bối đấy Thích giả tôn giả kinh ngạc Phong Kinh Tử là đại năng giả Nếu đồ vật quán dễ cầm như thế Thì sớm đã bị người ta lấy sạch rồi Phải vậy chứ Ai nói đùa với người làm gì Được rồi thời gian sắp đến rồi Kiếm lợi một chút này thôi Lâm Phạm không chờ con lửa chọc nói gì thêm Trực tiếp bỏ vào thiên địa dùng lộ Hiện tại đã qua 5 giây Lần này Lâm Phạm ra sức chạy Có điều hắn biết Phong Kinh Tử này Là có bản đánh thực sự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 tới bên cạnh đối phương tiểu hữu người thật thú vị cũng được đã đến thời gian ta nên đi tìm một chút phong kinh tử vuốt dụ bạc trắng cười nhạt phong độ của cao nhân đột nhiên bảo vắt nhưng khi tra xét tâm tích của lâm phàm vẻ mặt nhạt kia đột nhiên biến hóa làm sao có khả năng sắc mặt của phong kinh tử thay đổi không dám tin lần cha xét thứ hai dùng thần thức nhìn quét thiên địa bốn phương tám hướng đều không có tung tích gì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 Tất nhiên là hạng người chính nghĩa lẫm nhiên tuyệt đối Sẽ không tham làm trước nhẫn của mình Hiện tại Tiểu Hữu đã lẩn trốn Nếu như mình không tìm được Tiểu Hữu tất nhiên sẽ lại xuất hiện Phong Kinh Tử an Nổi chính mình Tiểu Hữu ngươi ở đâu Phong Kinh Tử gọi Dâu dài bạc trắng bắt đầu run dày Dường như là nội tâm hắn hết sức bất an Tại sao lại như vậy Cho dù có bí pháp che giấu hơi thờ Nhưng cũng tuyệt đối không có thể chạy thoát khỏi sự tra xét của Lão Phu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 Lập tức muốn vứt chiếc nhắn đi Nhưng mà đã muộn rồi Chiếc nhẫn đột nhiên nổ tung một cái Trong nháy mắt biến thành một cái lao tù nút lâm phàm lại Độn thổ Lâm phàm không chút do dự Định trốn vào đại địa Tuy nhiên lại phát hiện Ở địa phương này Dường như lại bị phong ấn vậy Không thể chạy thoát ha há Vừa lúc đó một trận tiếng cười Sang sàng vang vọng đất trời Tiểu tử Trúng kế rồi Một bóng người xuất hiện trước mắt lâm phàm Mà khi lâm phàm nhìn thấy người này